Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn quay lại viết series về Thầy Vầu của tác giả Thiên Tường trong tập tiếp theo, câu chuyện Thầy Vầu Táng Lệ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Giữa trưa tại một căn nhà gỗ đơn sơ ở làng phòng, Ở trong xó bếp lần lượt tính từ trái qua, có bốn bóng người đang ngồi tụm hùm. Cả bốn kẻ đó nhìn mấy cái thứ đặt trên bếp với ánh mắt chẳng có gì gọi là thèm thuồng, nhưng miệng thì nhỏ dãi không thể nào hẹn hơn. Bốn kẻ đó cùng ai khác chính là những con bọm nhậu có tiếng, hở một chút là tụ tập ăn uống. Ngồi vị trí đầu tiên là bột, ở giữa là lão Vầu vật thẳng sột, còn vị trí cuối cùng là thằng Hỗn, con đông làm trưởng làng. Hôm nay vợ của Batin kia có việc kéo nhau đi đâu? Vì vậy cho nên cả đám được dịp tề tựu Thằng ruột bắt thêm con gà nữa Cho nên bốn tên quyết định Là món lầu gà lá giang nhờ một bữa cho nó đã Cả bốn ngồi quây quần chờ đợi bên bếp lửa Khi nó đang cháy hưởng ngực Khiến kẻ nào cũng nóng vã cả mùa hôi Để cho nồi lầu xôi lên Lão vẩu bấy giờ Lòng nước miếng rồi bảo Mẹ tin sư mấy cái thằng chúng mày Không lo đi làm mấy cái khác đi ngồi đó làm cái gì Nóng chết đi Bột liền quay sang đáp Ô hay Thế thầy không có đi làm mà bảo tụi con. Thế định nhân lúc tụi con không có mặt thì vụng trộm hả? Con lại chả đi dép trong bụng của thầy. Con ngà được có mấy miếng thì ăn vụng lát nữa lấy gì mà nhậu mà bố mày. Tao đường đường là thầy vỗ đẹp trai tài năng lại đi ăn vụng. Thi lão lẩm bẩm một cũng tạc lưỡi không nói nữa, vừa hay lão ôm đi bụng của mình lên rin. Ô mẹ ơi. Tự nhiên sao tự đã bụng quá vậy. Sao ngăn có quà xoài chấm với giúp mà bây giờ đã bị dí rồi thôi. Chúng mày ở đây canh rồi nếm nếm nha, tao đi cái đã, cấm của được ăn vộn đó. Lão vội xích đít chạy đi, bà tiên còn đó ngồi cười đều, sột bảo Đó, sống không ngay thẳng lại dính đòn ngay, cho lão ấy chừa. Bột cũng nhét miệng nói, thấy không, ta nói chúng tim đen của lão là lão xón hít cả ra người, cái tật mãi không bỏ được. Hôn cũng cười theo hai thằng ôn vận xong nó nói, À tao quên, để tao chạy về nhà lấy cái này, Lát anh em mình nhậu nhá có thêm món nhậu càng đã. Hai thằng ôn con liền đồng ý ngay Thế mày về lấy đi Còn chỗ này để tao với thằng bột lo cho Cứ an tâm Hốn gật đầu chạy đi Nhưng mãi một lúc sau khi nồi lẩu đã sôi sùng sụp Thịt gà cũng đã mỉm Nhưng lão vầu vợ thằng hỗn chưa quay lại Bột nói với sột Mẹ tiên sư chứ Đi đâu cả giờ còn chưa chịu quay lại Thịt mềm hết cả đây Thôi tao mày nêm nếm rồi đặt xuống đi Không là bữa ra thì mất ngon À thì tao với mày làm đi À tao mà mày nếm nha gật đầu nói ở mà lấy giao vị đi để tao lấy vá hãy tin đứng dậy lấy đồ để niêm nếmuânmờ hộp muối mốc một thì tỏm bự dịch đổ vào buồn lập tức dùng võ khuấy đều rồi mốc lên thử nó nhấp một miếng rồi sụt nói sao được chưa đủ mạng chưa chưa còn nhạt lắm cho thêm đi sẽ đến nghe theo mốc thêm một mũng nữa thả vào trong nổi một khuế lên rồi lại thử mặt câu có, có vẻ nghiêm trọng sụt lại tiếp thế nào Đồ mặn còn nêm cái khác. Chưa, nhạt lắm. Thôi, mày cấm đi tự ta làm cho. Hai tên đi đổi vay, bột trong cái thìa cho hộp muối nhỏ quá tỉ thằng ôn vật lại đổ sang cái thìa lớn, một miếng thật lớn thả ngay vào trong nồi. Tiền tay khuấy luôn rồi ra hiệu. Sao, thử xem vừa chưa? Suốt cầm cái vắt trên tay từ nãy đến giờ nó liền thử nhưng vẫn lắc đầu. Chưa, nhạt lắm cho thêm đi cho nhiều vào thử cả một lúc thằng Nêm thằng nếm nhưng cái nồi lẩu bé tí vẫn nhạt thế, buồn đấy lẩm la. Con mẹ nó sao lạ nhỉ? Cho cả cái hộp muối xé cả cái gói khác rồi mà vẫn nhạt là sao? Muối giả hả? Sở lấy thêm hạt muối nêm thử, thằng ngu lắc đầu. Giả đâu mà giả, muối thế này cơ mà. Thế sao mà cả gần hai gói muối rồi vẫn nhạt thích thế? Mày tự đi mà thử, tên Nêm đấy giờ nó nhạt thế mà. Buồn liền cầm cái vá nêm thử một miếng, thấy cái nước nấu lạnh ngắt, như thể đựng mục gian từ lâu. Hai thằng ôn vật bấy giờ mới thích có điều gì sai xa, xa liền quay sang hỏi sột. Ê mày, nãy giờ mày thử cái vá mà vẫn nhạt hả? Sột lắc đầu. Đâu? Mấy vá đâu mà mấy vá? nay mày đưa cho tao cả cái vá đầy đó. Mỗi lần ta nếm một miếng nó nhạt thích. Bột sừng chân nắp mồm nhìn lại nồi lầu bảo. Thế thì nãy giờ nãy giờ mày mày không có múc vá khác hả? Thế thì nhạt là đúng rồi. Sột chưa kịp hiểu mặt đẩn ra. À là sao? Bột đang định nói Thì lão vầu vượt và thẳng hỗn từ ngoài đi vào lão hoài Sao rồi Tớ bày nêm nếm xong chưa Mau lên thèm lắm rồi đây Sợt không nói gì vì chưng hiểu rất tình hình Còn bột thì giật thốt Thẳng ôn còn lo lắng nhìn nồi đầu đang sôi Nó cố gắng đáp À từ con nêm rồi Ăn được rồi đó thầy À được rồi ạ Ngon không để ta làm miếng nào xem chung mày nêm nếm thế nào buồn muốn cản lão lại Nhưng không được vì lão đã giật lấy cái vá Ngồi xuống múng nước lầu Thổi cho nguội rồi cho vào mùm Một hành động hết sức tự tin Nhưng chỉ vừa cảm nhận được Một vị mặn chát đến chất chúa Ngấm vào trong vị giác Lão nhăn mặt Phù mò phun ra tất cả những gì vừa cho vào miệng Lão quay sang một bên dùng hết sức có thể phun ra Thẳng vào mặt của thằng bột Khi nó vút mặt không kịp Mẹ tiệt sư chú mày Cho cả tạ muối vào hả Mặn cái gì mà mặn dữ vậy chơi Lão phải nhổ nước miếng liên tục vì nó mặn quá Vì mặn bám dính trên đầu lưỡi Mà đến bao nguồn bảy viếm muốn bày sạch Đến khi qua lại thì thằng Ngọc tròn ngồi rụng rời ở đó mất nhắm tịt, mặt dính toàn Đức mỡ. Thằng Ngu đưa ta liền vút mặt chu chát bảo Thầy ơi là thầy, ở đây còn có hai người nữa, sao thầy lại chọn chúng con, gớm quá thì con chết mất. Là cũng xấu hổ nhưng gắt, chứ không phải là tại chúng mày. Nìm nếm cái kiểu gì mà nồi lầu của ta nó mặn chát vậy, luôn đi còn tưởng uống nước biển vậy đó. Hai thằng Ngu liền đổ lỗi cho nhau, có khi nào muốn lao vào ăn thua đủ. Tại mày cả đó thằng Ngu. Ai bảo mày không chịu múc vá khác? Tại mày chứ còn đổ cho tao. Ai mượn mày múc cái vá đầy vào, bây giờ còn cãi. chúng mày có thôi đi không? Mau tìm cách cứu cái nồi lẩu đi. Cả con gà chứ ít gì. Hai thằng ôn vật khi đó mới chịu dừng lại. Nhìn nồi lẩu xót xa. Thằng hỗn bây giờ nói. Còn cách nào nữa hả thầy? Bây giờ chỉ bỏ vào cái nồi khác, cho thêm nước vào may ra còn cứu được. Bà tên Điền đồng ý đổ xăng một cái nồi khác và cho thêm nước vào. Cuối cùng vị mạn chất cũng được giải quyết. Nhưng vẻ mặt của cả bốn vẫn có vẻ não nề lắm. Lão vậu buồn chán bảo Mà nó chứ, mỗi con gà nấu ra cả cái nồi bánh trưng thế này cho mày coi đi. Toàn là nước đó. Mục mãi chả thích thịt với nâu đâu. Có khổ không chứ lại. Kết quả sau đó là phải mời thêm cả đám người tới cùng giải quyết nồi đầu. Bây giờ trong nhà người bu đen mỗi người được múc một tô nước lẩu đem về. Lão lại chú chát nhìn trong cái nồi đã cạn đáy. Bột ơi là bột. Mỗi con gà bây giờ người múc hết cả rồi Còn lại toàn cổ với cánh đây kia Rồi ai ăn ai nhìn là tụi bay Một vật sột gãi đầu Thôi thầy Còn cái gì thì mình ăn cái đó Chứ bốn người chúng ta ăn sao hết Để đó cho mấy mũ ấy về lại thay cho một trận thì khổ Thôi coi như của đi thay người vậy thầy Và thế là cả đám đành vết nốt những gì còn lại Cả con gà chống nặng mấy ký ra đây Để bị cả lặng sâu xé Còn mỗi mấy miếng cánh cổ và phao câu Tha hơn là một khúc xưng dính chút thịt, bốn tên vừa nhậu vừa ứa cả nước mắt. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau một ngày, cắm mặt ở ngoài đầm, dân đằng tất tài trở về. trời bấy giờ vào khoảng trạng vàng, thời điểm mà người ta ngay gọi là quán gà. Người đàn ông mang bộ đồ bảo hộ, chân đau ổng bước chậm rãi trên con đường, người ướt tấm cả mùa hôi. Không cảnh xung quanh kín bước chân mỗi lúc một chậm lại. Dù trời trên tối hẳn nhưng ông cứ thấy mọi thứ mờ ảo, phải hiếp cả mắt lại thì mới nhìn rõ đường đi. Đôi lúc lại thấy dường như trước mắt của mình có thứ gì đó, nhưng trước mắt một cái lại không thấy đâu nữa. Ngày đàn ông vừa đi vừa lắc đầu liên tục vì bị quáng gà, tầm nhìn bị hạn hẹp một cách rõ rệt. Bất ngờ sau một cách trước mắt, người này thấy không gian chung quanh tối hẳn, con đường trước mặt biến đi đâu mất. Không thấy đường đi, ông ta dừng lại đưa mắt nhìn chung quanh, Cố gắng lấy lại thị giác vì tình trạng này cũng đã xảy ra với ông không ít lần. Nhưng có cố thế nào thì tất cả vẫn tối đen. Còn đang khổ sở với trứng quáng gà của mình, người đàn ông bất ngờ khi nghe tiếng ai đó đang khóc ở phía xa, là giọng của một người phụ nữ. Tiếng khóc làm trông ta dừng lại, ngay ký xem ra nó phát ra từ đâu. Cuối cùng cho rằng từ đằng sau lưng mình, ông ta quay lại. Thế nhưng mắt vẫn chỉ là một sự tối tâm. Tiếng khóc vẫn từ nơi nào đó vọng lại, Nhưng lúc thì ở rất xa Khi thì lại từng chừng như sát bên cạnh Khiến người đàn ông có phần tỏ ra e sợ Cảm giác lo sợ Cũng là bởi sự tối tăm trước mắt Đã vậy còn nhớ rằng Trước khi gặp tình trạng này Thì ở trên đường không hề có ai ngoài bản thân mình Không biết là ai đang khóc Nhưng nó ủy mị thế lương vô cùng Người đàn ông lấy tay rụi đến đỏ cả mắt Cảm giác ngứa rát Làm chúng ta nhăn cả mặt Tuy nhiên cũng nhờ vậy khi mở mắt ra khung cảnh chung quanh không còn tối mụ như ban nãy. Ông ta có thể nhìn thấy vẫn đang trên đường đi, cảnh vật hai bên đều vẫn vậy. Chỉ có điều tiếng khóc vẫn vang vẳng lọt vào tai. Ông nhìn về con đường sau lưng nơi ông ta tưởng có người đang khóc, nhưng lại chẳng thấy gì. Ủa, thế con cá nhảy khóc gần đâu? Thế mà nghe gần thế nhỉ, nhìn mãi chẳng thấy bực thật chứ. Nói rồi, ông ta định bỏ đi thì liền đứng cực lại, sắc mặt căng ra khi ngai sát bên tai. Thì khóc bấy giờ vang lên rõ rệt Bên cạnh đó trong tầm mắt của người đàn ông Ngay ở bên đường xuất hiện một cô gái Trông còn trẻ Ngồi gục mặt ở đó tự bao giờ Thì khóc không phải của ai khác Mà của chính cô gái này Ông ta có thể khẳng định như vậy Nhưng vừa trông thấy người này Người đàn ông đã thiết lệnh sống lưng Cảm giác hiện lên làm cho đôi chân Như là mềm nhũn cả ra Quay mặt hẳn lại nhìn xem cô tên là ai Người này bấy giờ liền hoài Cô là ai vậy Sao lại ngồi khóc ở đây có chuyện gì thế Cô gái cúi gầm mặt Tiếng khóc vẫn vang lên Khi người đàn ông tuy có chút sợ ngãi Nhưng vẫn có gì đó ngủi lòng Này có gì ơi Cô sao vậy sao lại ngồi đây khóc một mình Nhìn tướng tá của người con gái Ông đoán chắc cũng là người có chồng Có khi lại bị chồng đánh bỏ ra đây khóc Này cô nghe gì tôi nói không Có cái gì thì nói cho tôi biết Thấy cô ta vẫn ngồi gục mặt khóc Người đàn ông lầm bẩm Khiệp chắc là bị chồng đánh rồi mà Khổ thân quá Lời vừa giết đông giật mình Vì cô gái có chút phản ứng Cô ta ngậm mặt lên Một khuôn mặt xinh xắn nhưng trắng bệnh Chạy với tiếng khóc vừa rồi Khóa mẹ của à lại đang ngẹn dân nụ cười Đúng Tôi bị chồng đánh Tôi bị chồng đánh chết giúp tôi Nói rồi cô ta lại khóc nấc lên Thế khóc của cô ta trở nên âm u ma mị và đầy lệnh lẽo, Còn với gương mặt trắng mệch, Thế trong ngày khóe mắt, Lúc này máu đỏ còn đang chảy ra những hàng lệ, Máu dính đầy trên má từng dòng lệ huyết nối đuôi nhau chẳng ra khỏi gương mặt trắng toát, Nhỏ tòng tòng xuống đất. Cái đàn ông nhận ra là mình gặp ma, Quay lưng cống đít rồi sức bình sinh mà bỏ chạy. Bởi lạc nước ơi, tôi gặp ma rồi, trời đất ơi, quay cứu tôi với. Người đàn ông bỏ chạy như chối chết, còn ở bên đường cô gái cũng ngừng khóc, ngực mặt nhìn lên mặt của mình. Xoay cầm một bên nhìn về ông ta bỏ chạy, lộ ra một gương mặt thi lương buồn bã rồi cuối cùng biến mất. Mà chờ khi đó cũng hoàn toàn lặn xuống sông với ngọn núi. Ngày hôm sau ở làng phòng hôm nay được coi là một ngày vô cùng đặc biệt, đánh dấu sự đổi mới đầu tiên ở vùng quê nhỏ. Giờ làng hôm nay chính thức được chậm vào ánh sáng văn minh, tiếp sau khi có xe cộ đi đại đó chính là điện. Không lâu sau khi được quan tâm, làng phòng cuối cùng được điện kéo về và lão vẩu bột vật sột là những hộ đầu tiên được bắt điện. Chỉ một lát nữa thôi lão vẩu sẽ là người đầu tiên được bật đèn lên cho nên lão phấn khởi lắm. Thằng bồn ghét sắt tay rồi bảo, thầy ơi, hai lát nữa thầy cho con bật chung nha, con háo hức lắm. Không, vậy sao được, nên là nhà tao lát về nhà mày mà bật. Khiệp làm cái gì mà keo thế, thôi thầy không cho con bật lát nữa, con đút thử với nhá. Lão ngây mặt hỏi, mày, mày đốt cái gì? Bọn liền cười đều rồi bảo, Thì con đút cái thì đang nghĩ đó, Hãy xem thế nào. Mẹ tiên sư nhà mày, Mày nghĩ vớ vẩn cái gì đó, Để trước mày đút tay vào ổ điện quần chưa sợ hay sao? Tính vớ vẩn cái gì? Không, con là con định đút cái này, Và xem nó có sáng không. Bọn vừa nói vừa thò tay vừa tưới quần, Lão vẩu táo hỏa vội ngăn thằng ôn vật lại. Mẹ tiên sư mày, Mày định móc cái gì ra đó hả? Cất ngay đi. Má mày chứ không tự tự biết ngại hả? Cái đó để dành cho vợ mày chứ. Ô hay. Thì để con lấy ra coi nào. Cái này con thử được cái thì mình xài chung. Vợ con nhà có rồi. Không sao đâu thầy? Mà bố mày. Mày có thôi ngay không? Hai đây lại đòi móc cái đó ra đây. Lão cố gắng ngăn bột lại. Cuối cùng cũng đôi ra cái thứ bên trong. Đây là một vật có màu trắng độc chỉ dài gần bằng ngang tay. Tròn tròn hình trụ. Lão chẳng biết nó là cái thứ gì liền ngơ ngác. Ủa Cái này sao sao lại Thì là cái đèn điện giống như nhà chú khộm đó Chú cho con đem về Nào có điện thì dùng Mà con chả biết nào có dùng được không Chứ thầy nghĩ đó là cái gì À không tao không nghĩ gì đâu Thì hiểu, hiểu lầm thôi Một liền lèm bèm khiếp thật đó. Có cái bóng đèn mà thầy cứ để không cho con lấy ra Đúng thật là Một lát sầu đã đến giờ đẹp Lão giang hiểu cho mọi người ổn định vị trí Cuối cùng thì những người Bên điện lực cũng phát biểu đôi câu Xin chào tất cả mọi người ạ. Như vậy sau thời gian dài cố gắng hoàn thiện thì hôm nay cuối cùng chúng tôi có thể vui mừng thông báo rằng làng ta chính thức có điện. Và ngay sau đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng đèn được thắp lên bằng thủy điện được bật sáng. Mời bà con hãy sức chú ý. Sau câu nói đó, bóng đèn sợi tóc điện được bật sáng trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thứ có thể phát sáng mà không cần đến lửa. Chỉ có ai may mắn mới có thể chứng kiến cảnh này lần thứ hai. Nhìn thấy điện mọi người trở nên vô cùng hân hoan Nắm tay nhau cười nói Mọi việc đã xong Người bên điện lực xin phép đi làm việc và bảo Mọi người giúp chúng tôi dọn dẹp chỗ này nha Gia đình cứ tháo ra rồi mang đèn vật trong Tôi đến à nó sáng hơn bây giờ nhiều lắm Láo vẩu bấy giờ liền gật đầu Vâng à Cảm ơn à, các anh nhiều lắm Cứ để đó đi Nói rồi thì láo quay sang nói với bột Ê bột Mày giúp tao thắt cái bóng ra với Đem vào trong nhà lắp đi tối còn dùng Bột bấy giờ lầm nhầm rồi cũng gật đầu. Mặt hơi bực rộng bắt kế lên để tháo đèn. Cái bóng đèn sợi tóc vẫn được thắp sáng từ nãy đến giờ. Cho nên nó đã nóng bựng lên một không biết. Nó chỉ nhớ là trước khi làm cần phải tắt điện cho nên đi nó với sụt Mày tắt điện giùm tao với. Sột bấy giờ làm ngay. Thằng ôn con kia quay lại nâng cánh tay lên Thằng ôn vẫn chẳng nghĩ gì nhiều mà chụp cái bàn tay vào bóng đèn để cầm cho chắc. Thì một cảm giác nóng sắt lập tức khiến nó buông tay. Ôi mẹ ấy bỏng rồi, bỏng rồi mẹ ơi. Thằng ngu bị bỏng tay lắm cho hoảng sợ. Chân lào đảo ngã ra cả cái ghế. Kết quả là bản thân cũng ngã dập mặt xuống suýt cả mũi. Bột bấy giờ bật khóc. Mẹ ơi, cái cuộc đời con ơi. Ai đó cái cuộc đời của tôi cối. nó vào nhìn bột tự vả vào, vào mặt của mình. Má nói chứ. Báo thì báo nó vừa thôi cho được cái tích sự gì cả. Bột được đồng đội dịu vào trong nhà. Một lát sau thì đỡ hơn lão nói. Thôi. Khỏe rồi xin giấu cơm với tao đi Lát đã để cơm luôn Ngày ta tặng cho ta cái nồi cơm nghe nó hay lắm Chỉ cần vo gạo đóng nắp Cắm dây bật nút Thế là cơm nó tự chín Thật đã hả thầy Hay quá vậy chơi Ờ Tụi mày đi làm nha Tao có việc phải làm một chút Nói rồi thì lão cũng vội vàng bỏ đi Còn lại ngay thằng ngu Vì bà còn đang đi chợ về Bột vào sột làm y chang như những gì lão dặn Bột vừa làm vừa bảo Đồng gạo vào cái nồi này vo gạo này Xong rồi bây giờ cho vào đây, đóng nắp lại, cắm dây điện, còn gì nữa không nhỉ? Xuân suy nghĩ lắc đầu. Được rồi, cái để đó là ta xem. Đến trường hồ mấy khi tất cả đã có mặt đông đủ, thức ăn cũng đã nấu xong. Nơi cơm điện cũng được đặt xuống chiếu, láo vào hóa hước bảo. Đây rồi, để xem cái nồi này nó thế nào. Không biết nó có giống như quảng cáo nữa không? Một vật xuân cũng rất hồi hộp, cái đám quy quẩn bên cái nồi cơm, truy mặt vột để nhìn. Lão liền mở nắp nồi ra từng chừng sẽ được chiêm ngưỡng Một nồi cơm thơm phức được nấu chín Mà không cần lửa như người ta nói Thế nhưng mà bên trong nồi ấy Bây giờ vẫn là nước là gạo Chẳng có hạt cơm nào cả Lão vẩu trông mắt miệng hát ra Chẳng hiểu chuyện gì Còn hai thằng ôn vật thịt cũng từ kỳ vọng cho đến thất vọng Nồi cười thất thẳng cả căn nhà bỗng chức Trở nên đi, đi nắng Không ai thốt ra được chữ nào cái nồi cơm lạnh tanh nghiện ra trước mắt Cả vẫn còn nằm bên dưới lớp nước trắng đục Còn lão vầu thì nhìn hai thằng ngu Bằng ánh mắt đỉnh viên đạn Bột quay sang hỏi sột Ủa mày Sao gạo nó mà sống nhanh đi hả Bố tổ đó Mày hỏi tao tôi ta biết hỏi ai Chắc cái nồi này có vấn đề Lão vầu tán cho hai thằng ngu Mỗi thằng một cái rồi trời Vấn đề cái con khỉ đó Hai thằng mày ngu mới có vấn đề đó Cho mày nấu cơm mà quên bật nút Nên là nó sống nhanh ra đó Mà đâu chứ đúng là chỉ có ăn Chỉ có dại mới tin chúng mày Khổ cái thân tao quá đi thôi. Đó muốn xíu rồi đấy này Hai thằng mất dậy nhìn nhau khốn khổ gãi đầu. Rồi bây giờ mới bảo. Ôi thôi chết. Đầu này lão dặn là phải bật nút tao quên. Xong thằng ngu lại trách lão. Mà cũng tại thầy đó. Dặn một lần như thế ai nhớ cho nổi chứ. Lá vậu mặt đỏ tí tay sắn tay cả quần áo lao vào muốn ăn thu đủ. Thế nhưng đói quá vừa đứng dậy đất kịch cả sức rồi ngồi thụp xuống. Bụng kêu lên ổn ọt. Kết quả là cả đám phải ngồi đợi đến khi đói muốn vật vã thì mới có cơm. Vì nồi cơm điện thời ấy phải nấu lâu lắm mới chín. Bộ đó đến mức không còn sức để bới cơm, lão điền tiết giật lấy cái vá. Mẹ mày, đưa đây ta làm cho nó nhanh. Nhìn chán không tả nổi đó, khổ cái thân tôi không chứ. Lần đầu tiên trải nghiệm ăn cơm bằng nồi, nồi cơm điện, cũng là lần đầu tiên hai thằng phải trải qua cảnh cơm chán nước mắt. về lão vầu vừa ăn vừa chửi lão trì lắm, chỉ cho ngay thằng ngu vút mặt chẳng kịp vì để lão bị đói. Mà đêm buông xuống hôm nay khác với những ngày trước, trong làng ngoài những ngôi nhà trên được lắp điện kịp thời, một số đã được trải nghiệm cảm giác sử dụng điện ngay trong ngày hôm nay. Bố con nhỏ bất tài khi đấy cũng tắt đèn hạ màn nằm ngủ. Nhưng đèn vừa tắt thì bất đắc nghe có tiếng khóc ở đâu đó vang lên, ông tự hỏi, mẹ nó chứ, khuya rồi cái đứa nào còn khóc cái quái gì thế? Quá tò mò ông bất tín lại cửa ngó ra ngoài. Cảnh vật tối thui không nhìn rõ thứ gì. Ông ta ngó nghiêng chung quanh để xem tiếng khóc phát lên từ bên nào. Chưa thể xác định được nhưng ông bất chắc chắn mình không nghe nhầm. Có ai đó khóc rất thê lương, tiếng nỉ non điên tục. Cuối cùng ông ta mò hẳn ra ngoài đường đỏ mắt nhìn hai bên. Tuy nhiên vẫn không thấy gì vì quá tối ông lầm bầm. con cái nhà ai thế nhỉ? Sẽ đã cái chuyện gì mà khóc lóc ý ôi thế. Phải đi xem thử thế nào. Đành đi xem thử con cái nhà ai lại khóc vào giờ này. Nhưng đột nhiên tiếng khóc trở nên im bặt Ông bắt đứng nghiên tại chỗ. Thế nó đang ngừng hẳn thì nên nghĩ không có chuyện gì. Đành quay vào nhà nghỉ ngơi. Bỗng nhiên là sau lưng ông có bàn tay ai đó bất ngờ đặt lên vai. Khiến trông giật thoát miệng la lớn. Ôi mẹ đứa nào đây? Muốn dọa chết ông hả? Ông bắt quay lại. Thế đó là bà lực vợ mình ông cắt. Khiếp cái bà này. Sao đến lúc nào vậy sao không có nói Tôi nghe tiếng con bé nó khóc cho nên tôi đây xem thử đó Ông cũng nghe thế hả Ông bất nghe giọng vợ có gì đó khác lạ thì bảo Mà làm sao đấy Còn dọa tôi nữa hả Thôi ngay đi nhé Bà Lực chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi một mạch vào trong Bất chẳng ông bất nhớ ra vợ mình đi đâu từ tối đến giờ mới về Thế sau lưng ông tới lúc nào chẳng ngay Nhưng còn câu trả lời lúc nãy nó cứ sao sao Bà Lực cứ nói như thế mà chỉ vừa trong nhà đi ra Ông bất ngờ biết được rằng vợ cùng mình cũng kể từ đây không còn giống như người bình thường. Cùng ngày đêm mấy chẳng biết là mấy giờ, nhưng đang ngủ thì ông bỗng nghe bên tai có tiếng khấp thút thít. Mà mắt ra nhân mặt một hồi, ông bất mĩnh ngó nghiêng nhìn chung quanh. Trong bóng tối lờ mờ ông thấy có thể nhìn thấy vợ cùng mình ngồi sắt bên, ôm mặt khóc ỉ ôi gì đó. Thế vợ nửa đêm không ngủ lại ôm mặt khóc, ông bất mệt mỏi ngồi dậy quay sang. "Của cái bà này" Muộn giờ không có đi ngủ lại còn ngồi đây khóc là sao Còn cái nó nghe được Nó lại bảo là tôi làm gì bà đó Mặc cho nói gì Thì bẩn lực vẫn cúi cả mặt nỉ non Càng khiến cho ông cảm thấy khó chịu Vì ông chẳng biết mình làm gì sai Mà vợ lại khóc như thế Bà có thôi đi không Còn nó nghe thì bây giờ cái bà này lạ nhỉ Có cái chuyện gì cũng phải nói cho rõ chứ Tôi có làm gì sai với mẹ con bà đâu Sao bà khóc Ông bất vẫn, vẫn cố hết sức khuyên vợ Nhưng bản lực vẫn khóc Thậm chí nghe ai oán Sự bực dọc nhưng ông vẫn cố lấy vợ Thôi thôi thôi, thôi cho tôi xin nào Có chuyện gì thì bà nói tôi nghe Rất lời khi tay chạm vào người cộng bản lực Ông bất thấy ra rẻ của bản lệnh thoát Ô oh, bà sao thế này Bản lực bất chật ngừng khóc Từ từ ngẩn mặt lên thì hỡi ôi Ông bất bấy giờ mới nhận ra À đàn bán đang ngồi trên giường của mình Không phải là người vợ quen thuộc Mà đó là gương mặt của một cô gái còn trẻ trắng bệnh Trắng như đập bông tuyết Sẽ khoe mắt còn có những dòng nước gì đó đục ngầu Nhìn không giống nước mắt Vì nếu như nước mắt thì có màu trong suốt Vì ông bất sẽ không thể nhìn thấy do trong phòng khá tối Gương mặt ma quỷ đó khiến trông bất kinh hãi rụt tay lại Muốn bỏ lùi về đằng sau những tay chân mềm hoạt Vì đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy một thứ không quái dị hợm và gớm ghét Nhưng nó lại mang đến một vẻ ma mị quái đàn Của một cô gái trẻ Ông ú ớ Cô cô là ai Xa xa lại ở trong nhà tôi Cô ta nhìn chầm chầm Và ông bắt giờ bắt đầu vang đền tiếng khắp Khiến cho càng thêm sợ Ôi mẹ ơi Ông bà ơi Mọi người ơi cứu con Mọi người giúp con với Lệ cầu khẩn có vẻ như có tác dụng Ông bất thích cô gái co giật mấy cái Sau một thoáng đầu óc trở nên mở ảo Khi tỉnh táo lại ông mới thấy người đang ngồi bên kia là bà Lực và ngồi đó mắt nhắm nghiền miệng thở đều đều. Thở vào một thời vì nghĩ mọi chuyện đã qua nhưng với nhích lên định gọi bà Lực dậy thì một bàn tay lạnh ngắt đến đau trụ vào vai khiến đống bất bật giật này quay phát lại miệng hét lên một tiếng thật lớn. Ông ngồi bật dậy thở hồn hền mắt láo niên nhìn xung quanh. Quay sang bên cạnh thì vợ nằm đó bà Lực cũng bị tiếng động vừa rồi làm cho tỉnh giấc. Ông bắt thở hồng hộp tay chân vẫn còn nổi đầy da gà Khi nhớ đến gương mặt xuất hiện từ sau lưng trong khoảnh khắc vừa rồi trong giấc mơ tự nhiên bà lực đại chẳng hề tỏ ra gì cả Chỉ nhìn ông chăm chăm Ông nói với bà Tôi mơ thế ác mộng Tôi cứ tưởng thật tôi làm bà tỉnh ra cả Thôi ngủ tiếp đi Nói vậy nhưng ông vô cùng bất ngờ Khi thế bà lực nhắm mắt ngủ thật mà chẳng nói tính nào Ông còn nghĩ bà sẽ lo lắng ngồi ngăn này nọ ấy vậy mà không Bạn lực tiếp tục ngủ Như chẳng có chuyện gì Sớm hôm sau Thằng bột còn đang ngái ngủ Thì nghe có tiếng chân loạt giọt chạy sang Thằng ôn vừa nhìn ra ngoài Nhận ra đó là lão vầu chẳng biết thế nào giờ này đã mò sang đến tận nơi Bột chảy đã nhìn thấy lo lắng Đếc mắt mấy cái rồi mới dám hỏi Ủa thầy Thì tìm con làm gì sớm thế Đừng có bảo mới giờ này để đi bắt ma nha còn mới ngủ dậy con chưa có tỉnh đâu Không Ma quỷ cái gì hả bột Tao khổ quá thôi, tao không muốn sống nữa đâu. một gái đầu chẳng hiểu lão đang nói gì nó hỏi. Không phải đi bắt ma thật à? Thế tìm mừng rồi chứ thầy bị sao? Lão vầu rộng xuất xa. Đi bắt ma thì mình nghĩ tao cần chạy sang đây kiếm mày hả? Là chuyện khác. Thế có cái chuyện gì thì nói luôn đi úp mở thế. Nhà có hai vợ chồng. Sang ra bấy nướng khoai cho tao ăn. Tao còn chưa kịp ăn thì bà làm ẩm cả lên. Nên là tao không thương bà ấy, tao hít yêu bà ấy. Còn đang trừ đóng người kia tao khổ quá bột ơi. Chuyện này tao không trả nổi đâu. Nghe lão kể bột cũng thích tội lão lại bảo. Đấy, giờ còn đang cầm dao đứng ở cửa kia kìa. Tao mò về chắc bấy cho con đi gặp ông bà sớm quá. Bột nghe vậy thì nói. Thế chứ làm sao bấy lại gắt thế? Chắc phải có lý do chứ. À mà đúng rồi con gì Bày đã cất công nướng khoai cho thầy ăn thầy không ăn. Gặp con con dặn nói chi là... Nó vẩu nhăn nhó có vẻ điều khổ sở. Thì có phải là tao cố tình không ăn đâu. Nhưng mà... Nhưng sao hả thầy? thể sống với bà bao năm. Thầy không ăn khác nào chưa bấy nướng khoai giở. Bấy giờ là đúng rồi con gì? Không phải thế. Chứ không phải vậy thì thế nào? Sao thầy không ăn? Thầy khoai nó đã chín đách đâu mà ăn. Có thế thôi mà mấy cầm dao dí tao chối chết. Ấy. Bảo là không thương bà ấy chứ. Vì khổ thân tao không. Bọn nhìn lão sửng chân. Sau lại liếc về căn nhà Khi đó vẫn có âm thanh quen thuộc của bà còn vọng đến Thằng ôn vật hát cả miệng Mới lắc đầu cho tỉnh táo Ôi trời đất đời sao lại khổ dữ vậy trời Lão tấm tắc riêng gì Thì đó Thật khổ qua nó bột Thôi bây giờ mày chạy ra ngoài chợ Mua giùm tao cái liệu thúc chuột đi Tao phải cho bấy một vô cho chừa Chứ thế này tao căn lưỡi chết lúc nào chẳng hay Một suy nghĩ thì tội lão quá nên đồng ý Chạy ra ngoài chợ để mua Ngày đấy, ba cái thuốc này vẫn được bán chẳng lan, rất dễ mua. Lao vẩu dặn với, này, mua thuốc giả nhá bột, đừng có mua thuốc thật đây. 15 phút sau, thằng ôn vật quay trở lại. Lao vẩu đang ngồi không yên. Thằng ôn vật về tới lần thì lõng mừng lắm điện hỏi. Mua trưa Đúng tao dặn chứ. Được rồi thầy, con mua hẳn hai liều đó. Ê, chứ có phải thuốc giả không? Thuốc giả đó thầy. Mẹ tiên sư nãy con hỏi thuốc chuột giả, cái thằng quỷ đó nó giật cả mình á. Nó bảo là không biết sao lại biết nó bán thuốc giả có còn, còn dặn là không được nói cho ai biết đâu Thì phải kín miệng đấy Nhìn gói thuốc bột đóng một câu chất nịch Còn cái này là thuốc ấy đấy Nó phải gọi là bố của giả đó. Thì là một điều là tại chỗ luôn đấy Chứ không cứu được nữa đâu Thì yên tâm Nó vẩu há miệng chân tay buồn rùn May Mày nói cái này uống phát chết luôn á Nhưng tao uống chết thần làm sao Ôi thì nói sao vậy nhỉ có trái hiếu gì cả Thì ta bảo mày mua thuốc giả để uống không chết cơ mà. Ta chỉ định hù báy một trận thôi. Có định chết thật đâu. Ủa? Thế mà con cứ tưởng là thuốc uh, chuột giả. Nó độc hơn cả chút chuột thật chứ. Cái loại này người hít phải còn chết. Nói chi là chuột. Ma mày. Mày muốn ta chết thật à? Bột đây là bột đến tao lại mày đó. Bột cầm cái bệnh định bỏ đi thì lão bảo. Thôi thôi thôi xẹp đi. Tự nhiên ta thấy bây giờ mua hàng giả còn uh, thật hơn cả hàng thật thế này. Sợ thật đó. Bột cũng tấm tắc À ừ nhỉ Thuốc chuột mà nó còn làm giả được Đại thấy còn độc hơn cả nữa chứ Thế mà hàng thật thì có là hàng giả Mà hàng giả nó lại là hàng thật thầy Thế cái nào là cái thật cái nào là cái giả vậy thấy Câu hỏi khiến cho lão vầu xoắn kích cả não Đầu óc của lão chóng vắng Lão đứng không vẫn lão đảo chân dừa bảo Thôi thôi thôi thôi Tôn hành giả giả hành tôn Như Lai Phật Tổ còn không phân biệt được Mày hỏi tao tao biết đấy gì Hai tên còn đang đứng đặt câu hỏi Thì sột từ đâu chạy tới Ôi may quá thầy đây rồi Đâu mất công đi tìm đúng là thiêng hơn cả ma Lão liền khó chịu hỏi Chứ mày tìm tao với thằng bột làm đách gì Mới sáng sớm ta còn chưa ăn sáng đâu đấy Sột liền dùng giọng hợp mực rồi kể Đấy Cái lúc nãy con đi họp chợ ở trên xã thay vợ Con gặp cả cái thằng lười Nó cũng ở ngoài đó Nó gặp con cái nó dọa đánh con á Còn tức quá đó thầy Cái gì Nó dọa đám đánh mày hả Tao tưởng là nó, nó, nó, nó sợ mình luôn rồi chứ. Xuân trống nảnh nói. Sợ cái khỉ khô đó. Cái đợt trước mình dọn nó đúng thật là nó chỉ sợ mấy con ma thôi. Hay giờ thầy cho mình làm thêm vố nữa đi. Cái lần này nhất định dọn cho nó không dám động tới mình nữa. Ba tên liền bàn bọc với nhau và chút hạ đêm nay. Sẽ mò quan lặng ba cây lèn vào nhà. Hồ cho thằng mất dậy kia một trận. Và thế là ngay khi vừa tắt đèn. Lão vào ngay thằng tụ tập hóa trang. Cho thành cái bộ dạng gớm ghét nhìn giống như ma. Cả ba mò đến được nhà của thằng lười. Biết được thằng ôn vật này sống có một mình. Vừa hay nó còn đang đi đâu đó. Mà lại không có khóa cửa cho nên càng dễ. Lên vào trong nhà lão cùng hai thằng mỗi người mỗi góc. Chỉ chờ thằng mất dậy kia là sẽ hủ trong một trận. Để mất gần hai tiếng lười từ đâu mò về. Các lọ mọ mở cửa. Công mày lúc đi không quá làm gì. Cho nên không mất nhiều thời gian. Nó mò vào trong nhưng không chỉ có một người bên cạnh Mà còn có cả một cô gái nữa Thằng lười đưa tay ôm ấp cô gái trẻ miệng nói Đêm nay ở lại với anh nha Anh thích em lắm đó Anh thể là anh không làm gì đâu Cô gái cái khu khích cực đầu Vâng em ở với anh Nhưng anh phải làm gì đấy nha À ừ em thích thế nào thì anh chịu thế Bà tên đằng trốn trong nhà nhận thế của người khác nữa Cho nên lão vào vội phím cho ngay thằng an binh bất động Lão dùng pháp lực của mình để truyền âm Khoan đã Có người khác nữa Lần nó nhận ra thì chết rồi một vào sột đồng ý trốn điên tại chỗ Còn ở bên này lười định thấp đèn Nhưng cô gái ngăn lại Bảo làm mình ngại cho nên lão cũng đồng ý Chẳng đợi gì thêm lời ôm cô gái kéo lại Rồi đè lên giường Mặt hết sức thèm thuồng Cô gái ngã xuống làm cho miếng gỗ lót giường Vào vào đầu của thằng bột Làm nó đầu quá không nhịn được mà khẽ kêu lên. Úi xa ơi, cái đầu của tôi đau quá. Lời đang tập trung nên không nghe thấy. Nhờ cô gái lại nghe trong nhà có tiếng người hỏi. Ủa, trong nhà anh còn ai à Sao anh bảo anh sống có một mình? Không, anh sống một mình mà. Làm gì có ai? Nhưng em nghe có tiếng ai đó nói gì mà. Anh lừa em không đấy? Không, làm gì có ai. Câu tin em cứ hỏi thử xem người ta có trả lời không. Cô gái chẳng thèm suy nghĩ gì làm theo. Này... Quả đây không như vậy? Không gian trở nên im lặng. Chẳng có lời nói nào khác. Lời cũng liền cười. Đấy, làm gì có ai? Đành hỏi lại cho này. Có trong nhà không? Nếu không có thì lên tiếng đi. Một giọng nói thì Thảo bất ngờ vang lên. Không có ai đâu. Cứ làm việc đi, yên tâm. Thằng ôn vẫn tiếng hai mẹ con này hỏi vô vẩn quá. Đành phải cất tiếng xác nhận. Ây vậy thằng lười tiếp bị nhan sắc cô gái nằm cho lũ lẫn. Nghe vậy thì liền bảo. Đấy... Không có ai thật mà Em cũng nghe rồi đó Về mặt cô gái mấy giờ liền thay đổi Vội kéo vật áo của mình lại Ơ kìa Có người mới trả lời anh mà Lời chấn ăn Thì đó Anh hỏi nếu không có ai trả lời là không đi Thì người ta bảo là không rồi còn gì Cô gái nhìn lời mặt cứng đờ Thằng áo sắc ấy nói rất câu Thì mấy thứ điều gì không đúng Nó liền hỏi Có ai ở đây nữa không Không không có ai đâu Không có ai thật hả Không không có ai Hỏi lắm Một lần nghe được thêm hai giọng nói khác nhau, lại lếp nhìn chung quanh nhà cửa mình nuốt đứt bọn hỏi thêm. Thế không có ai khác ngoài hai người nữa thôi hả? Một giọng nói thứ ba vang lên nghe có vẻ giả dặn. Ờ, không có ai đâu, lần này là thật đo, uy tín. Lười cười khổ, nhìn em người tình của mình gãy đầu hỏi. Ủa, thế là trong nhà còn ai khác không nhỉ? Cô gái có người lại đáp bằng giọng gượng gạo. Em nghĩ là có đó. Xứt lời cô ta vùng dậy khỏi giường bỏ chạy mất dạng miệng la lớn. Bộ tổ cái thằng quỷ sứ, nhà cô ma còn dù bảo về tập thể dục nữa, thả cho mày đi. Còn lại lười đứng chết chân trong nhà, trong cái không gian tối om nó run lắm vì bản tính vốn sợ ma. Lệ ấp úng hỏi lại một lần nữa, không có ai đây thật hả? Ừ, không có ai đâu. chỉ bình tĩnh được tới đây lười nhận ra trong nhà có vấn đề, liền nghĩ đến việc bỏ chạy như không kịp. Vì vừa quay ra ngoài đã thấy một cái bóng từ trên cao rơi xuống đứng chắn trước mặt. Lời bấy giờ là lớn. Ôi mẹ ơi, anh chỉ ma ơi, em có làm gì nên tội đâu. Tẳng ôn vận tứng tán đô con nhưng nghĩ mình gặp ma thì có dúng cả người. Vội cho mặt quay sang chỗ khác để không phải nhìn thấy gì. Thế nhưng vừa quay sang một bên mắt mở tí nghĩ xem còn gì không. thì hỡi ổi ở cấp nhà, cái nắp của cái trùng gạo bị đầy văng, trong con mắt kinh hoàng của lười. Lời bây giờ liền ngã thụp xuống tiếp tục cho mắt lại rồi nghét lớn. Trời đất ơi, có đến tận hai con ma luôn hả? Ôi mẹ anh chị ma ơi tha cho em em sợ lắm. Lời tiếp tục cho quay đi chỗ khác. Lần này thì là quay về phía giường ngủ. Tưởng không còn ai nhưng vừa hét mắt của mình ra thì trời đất ơi. Bên dưới gầm giường sắt bên cạnh mình để thấy ngày một cơ thể lù lù bỏ từ trong. Nó ngẩng mặt lên để lộ ra một cưng mặt nhăn nhó như biến dạng. Thằng một bấy giờ vẫn còn đâu Nó nhằn mặn đến méo cả miệng Rên lên từng tiếng Má nói chứ cái, cái đầu của tôi Cái đầu của tôi Đâu vậy không biết Lười đang sợ lắm Nhưng nghe giọng nói quen quen Mặt ngẩn ngơ nhìn kẻ vừa bò từ trong cầm giường Ở một bên Sơn thích tình khinh không ồn Vội vàng chắn tích trước tấm mắt của lười già giọng ma quỷ Thằng kia Mày có nhìn thấy tao không Dạ Em thấy À không Em không thấy Em không thấy gì Anh ma đừng dọa em Sơn gần dòng cô nói À mày thấy mà lại dám nói là không Tao phải vật cho mày chết Anh ơi em xin anh Anh tha cho em em tại em run quá Anh làm ơn tha Anh muốn ăn gì cứ nói em cúng cho Làm người ai làm thế Suột cười lớn rồi đáp Vậy thì tiếc quá ta là ma chứ có phải là người đâu Lười chắp tay sớm dối dít Ôi thưa chết em nhầm em xin lỗi Y em là làm ma ai làm thế Anh ma nhở Nhân lúc lười còn đang bị hù cho xanh cả mặt đã vồ vội chạy tới chỗ của bố thầm. "Tổ cha mày, mày nói cái gì thế, độ hết bây giờ?" Một đằng ôm đầu ngên lạo nói trì sực nhớ ra mình đang nằm gì. Thằng ôn vân hoàng hốt chỉnh đốn. "À, con quên, tại con đau quá thể thông cảm." Nó song hay tin quay lại với mục đích của mình, cả ba liền đi lòng vòng chung quanh chỗ hồi của thằng đười, ra giọng mạo quệ khiến nó sợ đến tái cả rằng quần. "Ôi Minh Ma ơi cho em, em con tội tỉnh dậy đâu. Mày có biết bố mày là ai không?" Dạ em không biết tập chuyển hồn nói cho mày biết Tao là ông cụ tổ Của ông cụ tổ Của bà cụ tổ Của cụ tổ nhà thằng bột Hôm nay tao về đây là muốn nói cho mày biết Mày dám động vào một cọm tóc của cháu tao Thì đừng hỏi tại sao tao vật hết lông trên người của mày nghe chưa Dạ em biết rồi Ai nhầm nhà con biết rồi Mong ông cụ tổ của ông cụ tổ Của bà cụ tổ của cụ tổ thằng bột Tha cho em lần này Sột cúng thử thắng sông Linh Ta cũng chuyển hồn nói cho mày biết Tào Lệ Tô Lệ Thông liền gì cũng liệt, tiệt cả dương liệt cả chiều. Nay chúng tao nói cho mày biết, mày mà dám động bí một cọng tóc của thằng rốt cháu tao, mày không yên đâu. À chết quèn, thằng rốt làm gì cột Ý tao là mày cấm được động vào một cọng lông của nó, nghe chưa? Lời dập đầu khuấn vái như đống rồi, cả lão vọ lúc này đứng đần cả người chẳng biết nói gì. Lão quay sang thì thẩm hỏi hai thằng. "Kệ, thế, thế tao là gì hả chúng mày? Thì cứ nói đại đi, cái gì chả được." À được rồi để tao nghe rồi lão quay sang thằng lười Miệng đánh thép cất dòng Ta là bố chúng mày Chúng mày là con tao Chúng mày phải gọi tao bằng bố Hai thằng ngu nghe vậy nhảy cỡng cả lên Ôi dồi ôi thầy ơi Thầy đang ngủ mai chứ có phải là tự giới thiệu bản thân đâu Thầy nói vậy hỏng bét Lão vầu ngượng chính cầm mặt cả đầu À thế hả À thế để tao làm lại tình làm lại phát nữa như thằng lười Lúc này sợ đến tè dầm tại chỗ Trần Vân dập đầu miệng rối rít. "Vâng, bố của con, con là con của bố đây, bố cho con." Xét lời thằng quỷ ấy mới thấy điều gì không đúng đến cựng lại. "Ủa, bố của mình đã chết đâu mà thành ma chứ?" Đến giờ thì lười nhớ lại bà giọng nói đang hô giọng mình nó quen lắm, liền ngẩng mặt lên, xem lại chẳng thấy ai ở đây nữa. Nghĩ mới đầy đã biến mất chắc là ma thật, cho nên lười vã cả mồ hôi, vội đi tới thắp hương khấn đồng bà tổ thiên cả đầu ngoài đường lúc này lão vồ vọ cái thằng ngu cũng trăng phải lòng mồ hôi, vì lúc này suýt nữa bị phát hiện. Điền Bảo, mẹ nó chứ, suýt nữa thì bị nó no phát hiện. Cứ tao với chúng mày chắc nó no cho mỗi thằng một phát nhập viện răng hàm mặt ngay. Sơn cũng hồi ớn nhưng vẫn cười đắc ý. Nhưng mà giờ chắc chắn thằng mất dạy đó không dám động vào ba thịt cho mình đâu, coi như rửa được mối thù, mình về thôi thầy. Bận đến kéo nhau trở về làng ngay trong đêm vì sợ bị vợ phát hiện. Lúc vừa về đến làng thần bộ tự nhiên nghe tiếng ở đâu nó quay mặt ra, nàng gái đầu sụt liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mày có nghe ai đăng khắp không? Tao vừa nghe tiếng sau lưng này." Dương nhìn ra phía sau con đường rồi lắc đầu: "Ta có nghe gì đâu, lạ nhỉ? Mấy đây mà chẳng nghe thấy gì nữa." Sốn lưỡi, khịp, tưởng làm cái chuyện gì chứ? Vừa mới quay mặt lại bỗng đứng ngin, mắt thấy đi phía thấy có cô gái ngồi khóc bên vệ đường. Nhưng khác với người ta, vì đã đi với lão vẩu lâu năm, nên thằng ôn vật nhìn ra ngày đó là một bóng ma. Vì cô gái đó chân không hề chạm đất, sột giật mình vỗ vai của bạn. Bột, bột, bột đôi Bột còn đang đứng nghĩ xem ai vừa khắp, là bị bạn vỗ đốm đốp nên khó chịu, nó quay sang rồi nhăn nhó. Mày làm gì vậy giờ hơi hả? Đến tao nghe xem có chuyện gì nào. kì kìa, kìa, kìa, kìa. Bột bồng mình tặc lưỡi nhìn sang phía bạn chỉ nó khó chịu chửi. Mày bị cái giống ôn gì thế thế thế thê. Chưa chứ rất mồm thằng ngu đã thấy cô gái ngồi khóc bền vệ đường. Nhưng giờ cũng nhận ra đó là ma. một xương chân miệng cười miễn cưỡng. À, à, ai ngồi đó thế hả mày? Chắc không phải ma nhờ? Cô cô ta ở đó tới lúc nào đấy? Mày, mày hỏi ai? Tao biết hỏi ai? Ôi mẹ ơi, mình gặp ma thật rồi bột à? Và nhìn thấy ma nữ cho nền bột cũng hơi rén. Thế nhưng thằng ôn vật lại nguyện ra một nụ cười tự tin. Nói với đồng đội rồi quay sang bên cạnh. Mày sợ cái đ* gì? Mày không còn nhớ ở đây còn ai hả? Đừng quên anh em mình là học trò của thầy thầy thầy. Quay sang bên cạnh, thằng ngu tưởng ông thầy đáng yêu của mình còn đó thế nhưng không, bên cạnh trống không, lão Vụ biến đi đâu mất. Oh, đâu, đâu, lão ơi, đâu rồi? nghe nhắc đến thầy thì cũng mừng rỡ nhìn sang, thế nhưng nụ cười cũng tắt, vì lúc này trên đường chỉ còn đúng hai thằng. Cả hai không biết lão Vụ ban nãy chẳng để ý gì, vừa đi huýt sáo đã về nhà. Chào lên giường đắp mền ngủ thẳng cằn Qua lại bị bột và sột Thằng ôn vẫn nuốt nước bọt cố tỏ ra không thích gì để nói Ê, hai là mình đi đường khác Đường này đi sao quá mỏi chân lắm Ờ, mình qua lại chỗ kia rồi Rẽ ở đoạn ngã ba đó Đường ấy gần hơn, thêm một lúc nãy quên mất Mà kể con ma nữ đang ngồi khóc bên vệ đường Hai thằng ngu quay sang bỏ đi không biết gì Miệng vẫn cố cười Nhưng còn chưa kìm nhích được bước nào thì ở đối diện Còn mà nữ với da rẻ trắng bút lại ngồi ở đó Nó cất tiếng khóc âm u Nó còn ngần mặt lên Chỉ trong cái trước mắt đã hướng ánh nhìn về bột và sột Hai thằng ngu giật thoát đứng tại chỗ Miệng nuốt nước bọt đứng ngực khổ sở nhìn nhau Bột lĩnh dĩ nói Úi dồi ôi Hả như nó biết anh em mình thì nó ở đó đó mày Sột cúng xón đái trong quần Hai thằng lúc này như cá nằm trên thớt Chỉ biết thầm rủa trong miệng Thầy ơi là thầy Lúc nào cũng anh anh em em Trong lúc hoạn nạn lại bỏ đi đâu mất Kể đi mày ơi Cứ coi như không thấy gì cho nó không thấy mình đâu Một cũng đành bấm bụng Cả hai nắm chặt tay nhau bước đi có không nhìn về phía con mà nữ Hai thằng ngu dạ bồ nói chuyện cười đùa Nhưng tiếng cười cười chúng méo mó Mỗi khi nghĩ đến con ả Đang rắn mắt nhìn theo để dò xét Lấy quà cho con mà nữ đang ngồi Đi thêm một đoạn Hai thằng đứt nhìn không thấy nó đâu Thì thở vào bột nói mày quá cho nó không theo mình Mau về đi Xét lời buồn định đi nhưng thế bạn của mình đứng nghiêng rắn chặt vào người mình thì hỏi Mày còn đứng được đó làm gì? Không tính về hả? Đi mau thôi không nói lại tới Xuân đắc đầu miệng khô cứng nhìn chăm chăm vào người cổ bột Bột thế vậy thì khó chịu Mày có về không? Không về tao về một mình đó bây giờ hơi hả? Mà lên không con ma nó đuổi tới nơi bây giờ Xuân nhìn đồng đội bằng ánh mắt run rẩy miệng méo sạch Tay run dày chỉ vào khó lắm mới nói Nó, no, nó, no, nó, no, nó no kìa Không chạy được đâu bột ơi Bộ nhìn thấy về mặt của bạn sự nhớ ra vấn đề liền hỏi Nó, nó ở ngay đây rồi hả? Nó, nó nó đâu? Sợt sợ quá chỉ có thể gật đầu chứ không đáp Mắt rắn chặt vào người cổ bột Thằng ngu sẽ sầm mặt mày dùng mình một cái Rồi quay sang hai bên kiểm tra Quay đi quay lại không thấy con ma nào Bột và sột nhìn nhau lắc đầu rồi cười bảo Đâu, làm gì có Mày định dọa tao hả? Chắc nó sợ tao nên bỏ đi rồi, mau về thôi Không thấy con ma đâu thằng bất dậy tự tin quay đi nhưng rồi thì vẫn đứng được tại chỗ, nó lắc đầu ngụy ngụy, mặt khẽ hướng lên trên chứ không phải ngay bên của Chí Cốt. Bất ngờ nhìn thấy ánh mắt này thì nó cũng hiểu ra ngay, đều chân trở nên run rẩy, một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Thằng ngố liền liếc cặp mắt của mình nhìn lên đỉnh đầu. Cậu là lúc ngay bên trên đó phát ra bốn tiếng khấp nỉ non, kèm theo bốn gương mặt trắng bệ cũ xuống nhìn bột. Bột nhận ra con mán đang ngồi trên cổ của mình thì nó la lên. Ơi thầy ơi! Thầy kêu con, thẻ đâu rồi thầy ơi, mà nó bắt con rồi thầy. Cờ lúc đó tại nhà của lão Vẩu, lão đang ngáy khò khò thì bỗng nhăn mặt giữa hắt gì một cái, làm cho bồi bật cả dậy, mặt nhăn nhó rồi tự hỏi. Khỏe thế này còn ai nhắc tên mình chứ, đang ngủ ngon thì chứ. Cả đờ ngoài đường cách làng phòng không xa, tháng ôn vẫn đang nhảy cứng lên té xusu, có thật con ma đang ngồi trên cổ của mình, nhưng con ma nữ vẫn rắn chặt ở đó miệng than khóc. Bọn vừa dậy nãy vừa chửi. Mà bố cái con ma nữ, mày co xuống không thì bảo, coi ngồi đó mà khóc như con điên hả? Mà gì thì má nói cũng phải biết nghe chứ hả? Con ma nữ không biết có nghe bố nói gì không, nhưng nó vẫn kịp chật hay chân trên cổ của thằng Ôn Vật. Miệng khấp nấc lên từng tiếng chẳng hiểu tại sao. Bọn vừa nhảy vừa la lên ầm ĩ, mày cho nó thằng sột mò được vào trong túi lá bùa mà lão vỗ đưa cho từ lâu còn để quên. Xuân lao tới ném lá bùa vào người con ma Thì nó kêu thét lên một tiếng rồi biến mất Thấy lá bùa có tác dụng Xuân mới toan lao tới đánh cho màn nữ một cái nữa Nhưng bị bàn tay của thằng đần kia vụt sang vào chúng Làm cho nó rách bố cả nửa Do bột còn đang hoảng loạn Lá bùa bị rách toàn đồng nghĩa với viện Chẳng còn tác dụng nào nữa Xuân cố gắng dừng lại trước khi áp sát với con ma ta ngủ ngã cắm đầu miệng là oai oai Ôi chào mẹ ơi Bột đây là bột mày hại tao rồi Thằng một bên này mới bình tĩnh nó cười gượng Chứ tao xin lỗi Tao đầu cố ý chứ xuân là bầu chửi tiếp Xong mới nhận ra con mà nữ đang mò về phía của mình Nó không làm gì khác cứ khóc thút thiết Sột vội ngồi dậy quỷ súng văn xin Ôi chị ma ơi Chị tha cho chúng em chỉ muốn hù dòi thì chỉ đi hù mấy cái lão già Chứ bọn em còn trẻ nhiều ước mơ Giả chết thì phí lắm chỉ ma thông cảm với Bóng mà nữ như thể mùi lòng dừng lại Rồi liền nhân cơ hội chỉ ngay về nhà Lão Vậu Mà tận tình nói với ma nữ Ây vậy mà nó gật đầu qua lưng nước đi Bọn ngủ gầm chiếc manh xuân thở vào Trời đã đời may quá Nay vậy mà nó nghe thiệt đó Còn cảm ơn thầy nhiều nha Ở trên giường Lão Vậu đang say giấc Thì một lần nữa hất xỉ một cái Rồi bừng tỉnh mặt nhăn nhó Còn mẹ nó chứ Tên này nhắc mình suốt vậy Ta biết đừng có trách nha Trời xong tuần ngủ tiếp Thì Lão lại nghe bên ngoài cổng có tiếng khóc lóc Thế làm lạ là vì giờ đã quá nửa khuya Còn có đứa nào khóc ý ôi bên ngoài Bà đầu nghĩ có người nhưng nghe ký một chút Với kinh nghiệm của mình Lá vậu phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ ma quỷ thế lại về mặt nghiêm nghị Nhưng hết sức mệt mỏi của mình đã mò ra ngoài mở cửa nhìn ra cầm Quả đống bên ngoài có bóng người đang đứng Là dáng của một cô gái trẻ Cô ta đang khóc nỉ non Âm thanh thể lượng và có chút thất tục Lá vậu ngắp bột nơi rồi mò ra ngoài Thấy cũng chỉ là muốn vong ma bình thường Nên não rằng thèm lấy bùa Mà cứ như vậy mò ra mở cầm Chỉ có biết mấy giờ rồi không Ở đó mở khóc không cho ai ngủ ha Mà nữ thì lão già tiếp tục khóc Có hủ cho lão một trận cho bớt buồn Thế nhưng không Nó vừa khóc rét lên thì lão bực mình vả cho một cái Mẹ tin sư mày Ta hỏi mày không có trả lời Mày muốn nhờn với ông hả Nửa đêm hết việc sao mà mày dám mò tiết đi khóc lóc Mày không biết ông còn đang vui vẻ với giấc ngủ Có phán lẽ không thì bảo chứ Mà nữ mờ cũng không ngờ tới kẻ này Có thể chạm vào người cực mình Không những vậy còn bị lão vả cho một cái xây sầm mặt mày Muốn nghi ngờ nhân sinh thế cả kiếp trước Mà nữ Ôm đến một bên má mặt nhăn nhó chân lào đỏ mấy bước rồi đứng cực lại Nói cuối thấp mạnh không dám nhìn thẳng Và lão già kia Cả không dám khóc thêm dù chỉ là một tiếng Bây giờ thì nó mới cất lên tiếng nói đầu tiên Kể từ khi xuất hiện trong ngôi làng nhỏ này Xong thế thế có phần hơi rén Tôi phấn ngay đây Màu ngày tha mạng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Mà nữ vội vắng đứt đi không một lần dám ngoái đầu lại là bầu chửi trong miệng. Mà tổ cha cái thằng mất dậy mày dám đưa bà, bà phải đi kiếm mày mới được. Chỉ xong nó lại tiếp tục phát ra tiếng gốc nì non của mình lẫn trong màn đêm Màu về nhà của ông bất nhập vào người của bà Lực. Còn lão vào sau khi con ma bỏ chạy, là cũng vội tay đóng cổng rồi chờ vào nhà nằm. Đêm khuya còn đang mệt mỏi, lão không... Thẳng tay chừng chỉ con ma nữ, về thấy nó cũng không mang nhiều oán khí. Quan trọng lão đã buồn ngủ lắm rồi, không chịu đựng nữa, lá phải đi ngủ mai còn dậy sớm giặt đồ, nếu không tàn canh với bà con. Thằng một lúc ấy cũng mò về đường nhà, vừa mới thoát gọi con ma nữ những kiếp nạn mang tiền vợ lại ập tới. Con biển đang nằm ngủ tỉnh dậy không thích chồng đâu, đã cầm dòi đứng chờ sẵn. Chỉ cần bột mò về thế nào nó cũng lập tức tận cho một trận. À, đêm mày không ngủ, lại mò ra ngoài lén váng với con nào, hôm nay mày chết với bà. Bột bị vợ dĩ mãi mới kiếm được cứ, thằng ngôn vật nói rằng mình đi bắt màu về láo vầu, con miền mới thà không đánh nữa. Buồn nằm ngủ mà ướng cả nước mắt. Nằm một lúc buồn ngủ tiếp đi, đến khi mở mắt thấy trời đã sáng, còn con miền đang ngồi cấp miền đập bên cạnh. Miền thấy mệt ngồi dậy thì ngồi sắt lại, dòng đột nhiên ân cần nhẹ nhàng thì nó bất ngờ lắm. Chồng dậy rồi đang à, em thấy chồng ngủ ngon nên cứ để chồng ngủ tiếp, thôi chồng dậy giờ mà đánh răng ăn sáng, em mới hầm con gà. Mấy đêm qua còn bị vợ dí trong một trận, rồi lại được hầm gà cho ăn bột sướng lắm, ta ngủ gật đầu như máy khâu còn miền đại tiếp. Em thấy chồng của em gầy quá, em thương lắm, thế mà em lại hay đánh chồng, tên em không dám như vậy, em mà làm gì sai chồng cứ dạy em nha, em hứa. Nghe từng chữ còn bị nói Bột xúc động bốn trào cả nước mắt Khi rằng tới nay mình sẽ không bị gắn Cho ngày chữ sợ vợ nữa Kể từ hôm nay bột sẽ ngồi Ở một cương vị khác trong nhà này Bột mừng đến mức chẳng thèm Đi rửa mặt mà nắm tay Miên Thôi, mình gian vi luôn đi vợ Anh vui quá vợ à Miên đọc mặt bìm cười Làm gì thì làm Cháu cũng phải đi tiểu một cái cho thoải mái đã chứ Để vậy ăn đâu có ngon À ở nhỉ thế vờ để anh một chút nhé, thắng một cái là xong ngay thôi. Minh gần đổ cười, thằng chạy ra ngoài vườn, kéo quần ngồi xuống, lôi bộ ấm chén của mình ra rồi xả, bỏ dòng nước ấm nóng lại chảy ra. Bỏ đứng giờ quyết mất mới phút mới xong, ta ngủ cũng chẳng hiểu hôm nay sao mình lại đi tè nhiều vậy. Nhưng xong xuôi liền kéo quần đi vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, bộ cứ thấy dưới mông của mình ướt ướt, nhưng kiểm tra vẫn không, vẫn thấy quần áo khô Chẳng có vấn đề gì cả. con miền từ dưới bếp bưng lên một tô nguyên cây đùi gà vàng ươm. Mùi bốc lên nghi ngút, bột thèm nhỏ cắn nước miếng miền lại bảo. Chồng mau đi ăn cho nóng, em hầm mềm lắm rồi đó, cắn miếng to vào không sao đâu. Thắng ôn vật miệng cười tươi, cầm lấy đùi gà tươi lên, hấn hở nhắm mắt lại rồi cặp một miếng rất to. Thế nhưng khi mà hàm răng vừa chạm vào miếng thịt mềm mềm, Bọn đất giật này cầm mình khi bên tay vang liền tiếng ghét với tông giọng hết sức quen thuộc. Bộ tổ cha mày cái thằng chồng mắt dậy để đêm mày hết việc làm hay sao mà lấy tao ra cắn hả bày chết với bà. Bọn ngồi dậy trong cơn hoang mang giật mình thoát thoát khi thấy con miên nổi đùng nổi đó sẵn để áo muốn lao vào tận cho mình một trận. Xong con này dừng tay lại khỉt khiến mỗi người gì đó rồi nhăn mặt. Trời đất ơi, chồng với trả con bao nhiêu tuổi đầu còn đáy ra quần Khai rình nhà rồi đây, dừng đâu mà ngủ nữa hả thằng khốn nạn. Bột cũng vừa cảm thấy có điều gì không đúng, gần nhìn xuống dưới, đến lúc này cũng tự chỉ biết vào vào mặt của mình khi nhận ra mình đã đáy dầm. Thằng hồn còn mấy ướn nước mắt khi nhớ lại khoảng cảnh êm đềm thơ mộng vừa rồi, hóa ra chỉ biết làm mơ, bột chỉ biết tự nhủ. Mà nó, sao lúc nào cũng chỉ có đái dầm là có thật thế này hả trời, khổ con quá thôi thế đồ xong và phải tự giải quyết hậu quả, thức cho đến sáng vì bị vợ chửi cả đêm, vẫn mày là không phải ăn thêm giòi nào. Tờ mở sáng tại nhà ông bất trọng bần lực bố của thằng tài. Đang nằm mê man bóng ông giật mình mở mắt, miệng thở hồn hề, mặt thoáng chút lo lắng vì vừa mơ thấy người mẹ quá cố của mình. Mẹ của ông bất đã mất từ lâu, xong đột nhiên hôm nay lại mơ thấy bà hiện về, nhưng ông hỏi gì bà cũng không nói. Chỉ liên tục nhắc ông sửa dây truyền mình đã đưa cho con từ nhỏ. Không biết có chuyện gì không, bỗng nhiên thì mẹ về bóng mộng mà lại chỉ hỏi đến sự dây chuyền, khiến cho ông bất thấy đỏ nắng, và chạy tới tủ đồ để lục loại tìm kiếm, vì đã lâu ông không có đèo nó. Ông bất lục loại mãi không để ý được rằng sau lưng có một bóng đang lù lù bước tới. Những bước chân chậm rãi không tạo ra tính động Với lúc ông tìm thấy sữa dây chuyền mặt tỏ dòng bừng dỡ cầm nó lên rồi bảo mày quá vẫn còn ở đây. Khi đó thì ông bất mới thấy nghỉnh như sau lưng mình có ai đó thì hoàng hút quay lại. Thế nhưng phía sau chúng không, chỉ có cái giường và bà lực còn đang nằm ngủ. Qua lại nhìn dỡ đầy chuyền ông bất vẫn không nghĩ ra tại sao bà cổ lại hiện về trong mơ. Chỉ nghĩ bà giận vì con trai không chịu đeo sữa dây chuyền do chính tay bà làm. Ông bắt tặng lưỡi rồi đeo nó vào cổ rồi trở về giường ngủ thêm một chút. Trời đã sáng hơn nhưng vẫn còn sớm lắm, con gà gánh vang, có cả tiếng người tiến lại ngoài đường thì ông bất mới tỉnh dậy. Ông quay rằng công ty vợ đầu thì cũng không để ý nhiều, chắc là bà đã dậy đi chợ. Chỉ có điều khi vợ mở cửa phòng ông bắt giật mình, khi thấy thằng Tài đứng im một chỗ, không cử động gì cả, ông bất lo lắng tiến lại. Tài ơi, mày làm sao vậy sao đứng được ở đây? Thằng Tài giật mình khi bị bố bất ngờ vỗ vào vai Nó quay sang nhìn đánh mắt đầy sợ hãi Khiến đồng bất trột giả Mày xa thế hả con Bố ơi, mẹ bị sao đấy Nghe con nói xong ông bất cũng vừa nhìn tới chỗ của Tài chỉ Bây giờ ông nhận ra vợ mình đang đứng thủ đủ ở đó Quay lưng về phía của cả hai bố con Đầu hơi gục xuống Ông chẳng biết vợ mình đứng đó để làm gì Cũng không hiểu Tài nói mẹ mình bị làm sao Chỉ cần hỏi gì thêm đang nghe tiếng của bà Lực khóc lóc thú thít. Mới sáng ngày từ qua đến giờ hai vợ chồng không cãi cọ gì mà tự dưng bà Lực đứng khóc một chỗ khiến cho ông hoàng hoàng lắm. Ông vội hỏi tài. Mẹ mày bị sao vậy? Sao mới sáng ra khóc lóc ỉ ôi? Mày làm mẹ giận hả? Con có làm gì đâu? Con ngủ dậy ra đây đứng thì mẹ đứng đó khóc. Mà tiếng khóc nghe ghê lắm bố à? Con không có dám lại gần bố thử xem. Quả đúng như Tài nói Bà lực lúc này mang một vẻ gì đó Hết sức đáng sợ cái khóc kìa không giống của một người phụ nữ bình thường Mà mang một vẻ gì âm u lạnh lẽo Cũng rất ai oán Ông bắt thấy sông lưng của mình lạnh toát Cái vẻ đáng sợ thoát ra từ người của vợ Làm ông không dám chụp mắt Dù chỉ là một cái Từ từ nhón bước chân tiến sắt lại Miệng khẽ hỏi Bà làm sao thế Bà có giận gì cứ nói sao lại khóc vậy chứ Vừa nói vừa khét đặt tay lên vai của vợ Ông bất thích người của bẩn lực còn ấm nhưng vẫn còn gì đó rất lạnh và lúc đó sẽ đi chuyển đông bất đeo trên cổ độn nhiên lắc nhẹ Mặc dù ông đang không cử động với hạt gỗ vai và chồng với nhau răngấc ông bất chỉ kịp nhận ra bẩn lực dùng mình để khóc dừng lại bật đồ gụcp xuống đất mặt nhắm ngh như đang ngủ say hai bố còn đồng không nhìn thấy vừa rồi có cái bóng thoát ra khỏi người của bà hồ ma thoát ra vội vàng bỏ chảy Và lúc ấy một cô gái trẻ trạng tuổi Con mên vợ bột đi chợ ngang qua Cô gái dùng mình một cái Giữa quay đầu đi ngược về nhà Chứ không đi chợ nữa Ông bắt tùy không hiểu lắm Nhưng thưa vợ mình gặp tình trạng Vậy đón ra bật lực bị ma ám Chuyện này phải sang nhà thầy vầu Về xem càng sớm càng tốt Tầm 8-9 giờ sáng Tại nhà của lão vầu Lão đang mãi mê làm việc Thì ngoài cổng có tiếng gọi Thầy ơi thầy có nhà không Màu giờ đây có cây này hay lắm Lão lót đầu ra nhìn thấy hai thằng Đệ tử trình truyền lão tật lưỡi Có cái chuyện gì chúng mày mò ra sớm vậy Rồi đi nhậu hả Bữa khác đi Này ta đã chắn rượu lắm Không Nhậu gì hả thầy có mình nghe bên nhà bác đủ có cái này hay lắm đó Thế bảo là bác cái tự chế được cái máy này Mình mau qua đó xem thử đi Chỉ là cái máy gì hay ho không Chưa còn đâu rõ đâu Cứ qua biết mau đi thầy ơi Lão vội vàng gật đầu Rồi kết đặt những thứ đồ đang bày ra Xong cùng hai nhà sang nhà lão đủ Lão đủ vừa thấy thầy cũng hai thằng thì niềm nở. Ờ, quý hóa quá. Thầy với hai đứa lại sang chơi hả? Mời thầy vào nhà. À, tôi nghe nói nhà bác có cái máy gì hay ho. Nên sang xem thử, không biết nó là cái gì nhé? Dạ, không giấu gì thầy. Chả là lặng ta nay đã có điện con mới thử là một cái máy đập lúa giống như ở trên huyện. Mấy lần con đi qua thế mà chả có tiền mua. Con bây giờ là xem nó hoạt động thế nào. Thì đó con làm ra cái máy này. Hiện tại đang trong thử nghiệm. Nếu thành công thì từ nay không cần phải đập đố thủ công như trước nữa. Lao đồ dẫn thầy và ngày thằng ôn vật đi xem cái máy đập lúa mà mình vừa chế. Gọi là máy đập lúa là bởi chính dùng để đập. Lao đồ nói lúa sẽ được đổ vào cái cối bên dưới. Chỉ cần bật điện là cây cháy bên trên còn lại sẽ đập xuống. Làm cho vỏ lúa tách ra. Nghe lý thuyết như vậy, ba tên kia muốn làm thử. Lao đồ lấy ra một ít lúa rồi hướng dẫn. Nhưng đến khi bật điện thì cái máy không hoạt động Lão đứng chống tay rồi bảo Sao thế nhỉ? Bụng chắc nản nói Tưởng thế nào chắc là hư rồi Là mất cả công Bà tiền đang định quay về thì lão đù lại bảo Chắc là nó trục trặc gì đó Hãy đưa bài giúp tao sửa lại một chút Thế lão này nỉ Ngày thằng cũng đồng ý Lão đù vút cầm bảo Cái này chắc là hỏng dây điện Mà cái dây điện nó lại ở trên cao Thôi hãy đưa bài vào trong nhà Chỗ cái ổ kia kia dập nó xuống Lúc nào mà tao nói thằng hãy bật lên nha Hai thằng ngu cật đầu đi vào trong bếp Nơi có cái công tắc điện nhìn lạ mắt lắm Lão đù bảo Dập cái cổng tắc xuống đi tiểu bay Khi nào tao nói thì mới được bật lên nha Không là nó giật tao te tua đó Hai thằng ngu lầm theo ngay Dập cái công tắc xuống ngay cách bột cái Bột đó với sột Trời đất Cái gì mà kêu hay nhỉ Êm tay thật đó Thế mà chỉ cần dập xuống là ngắt được điện hay thật Sột lên bảo Thì nhà mày cũng có còn gì? Ờ thì nhà có nhưng mà cái loại khác, không có âm thanh như vậy, mày nghe không thấy hả? Lao đồ ở ngoài phạch chèn cái thành gỗ lên cối với cái chày. Cả hai nối với nhau ở một cấp 4 độ, mày mới trèo lên được trên đỉnh nơi tiếp xúc của hai đoạn dây điện. Lao đồ thì đúng có sợ dây đã bị đứt cho nên nó lại. lại hoài một lúc thì cũng xong. Tôi đã cao lao đồ lúc này mệt mỏi và cầm bộ hơi. Ngồi yên tại chỗ thở phì phào rồi lên tiếng. Bà lên từ bay ơi! Xích lời lão nhớ rằng mình còn đang ngồi trên cao thì vội vàng ngăn lại nhưng đã quá muộn. hoan từ bay để tao xuống đã! Lao đổ hát liền thất thành nhưng không còn kịp nữa. Hai thằng ngu vỡ nghe câu chức đã bật luôn cái công tắc. cái máy tự chế lập tức có điển nó liền hạ xuống rồi để nâng cao. Lao đồ hoàng quá cúi đầu xuống, ôm lấy thành gỗ lớn. Những cái đầu vẫn bị đập vào cú gỗ bắt ngang qua hiền nhà. Tắt đi, mau tắt đi. Cứu con đứa mẹ ơi. Cho con xuống đi mẹ ơi. Lão đủ ôm chẳng thanh gỗ đầu tiến liên tục bị đầm vào máy nghiên làm cho đầu điếng. Hai thằng ngu nghe tiếng âm thanh thì thảm thì vội vàng chạy vào dập công tác. Bột gạt nó xuống điện lập tức bị ngắt nhưng bên ngoài lão đủ vẫn kêu liền oai oái Sợ liền bật ngực trở lại bột hoảng hút. Mày làm gì vậy? Sao lại bật lên? Chứ mày không nghe tiếng hả? Bác đồ bác ấy còn ở ngoài kia chứng tỏ như vậy Thế này mới là tắt đi này Tắt đâu mà tắt Mày bật nó lên rồi đó Thế này mới là tắt này Bồn vừa thỏ tay dầm công tắc xuống Cũng là lúc lão đủ ngay đêm một tiếng Sợt nghe vậy vội bật ngược lên nó bảo Đấy mày thấy chưa Cái này mới là dập xuống Cái này mới là bật Mày không thấy mày vừa bật Là bác cái dính đòn hả ha? Hai thằng ôn còn cứ như vậy cãi nhau Không má nào chịu má nào Cái công tắc điện liên tục bị đẩy lên rồi kéo xuống Tiếng lái cách vằng lìn liên tục Thế này mới là tắt mày thấy chưa Thấy gì, như này mới là tắt này, sao mày cứ cãi tao? Thiệt sư thằng ngu còn hay cãi, như này mới là tắt để yên đó đi. Tên cãi nhau chỉ cho vằn lên trong bếp, còn bên ngoài lão đùa mắt đã trượn ngược ôm lấy thành gỗ của hình vuông trước khi sụn lừa vẫn ú được vài câu. Mẹ tiệt sư trúc mày chết tao rồi, mẹ ơi cái đầu của con trước này không xong rồi. Bộ vợ sồn cãi nhau như muốn đánh nhau đến nơi, khi lão vào chạy vào tăng cho hai thằng một cái mới chịu dừng lại. Sau đó mới bình tĩnh dập công tác và xác nhận là điện đã ngắt. Lát đồ sau đó cũng được đưa xuống trong tình trạng đầu u lên mấy cục. Cũng tróng vắng hết cả buổi mới có thể tỉnh lại. Bộ lúc bấy giờ điện trách. Tại mày cả đó, không phải tại tao đâu. Tại mày chứ, tại mày không biết thể hiện quan điểm thôi thôi. Mày mới biết thể hiện là tao nghe theo mày rồi. Mà mày, cái vậy mà cũng cãi được hả? ta lấy tẩn cho mày một trận bây giờ. Và cãi nhau ngày thằng vừa đánh bài chuồn Láo đủ nhận ra ý định thì chửi đồng Mà tin xưa hai cái thằng chung mày Chứ mày cứ đợi đó Láo vẩu sau đó cũng quay trở về nhà Vừa đi được một đoạn Thì thấy ông bắt vội chạy tới Ông ta chào thầy rồi bảo mày quá thầy ở đây Thầy ơi vợ con nó bị mạ ám rồi hay sao đó thầy Ông bắt từ từ kể lại chuyện của bà Lực Láo vẩu nghe xong thì cũng gật đầu nói Thầy được rồi Để từ qua đó xem thế nào Ông bắt dẫn thầy về nhà, hai thằng ôn vật thì đúng 5 phút sau có mặt, thì không nói gì nhưng vẫn nhìn bằng ánh mắt tức tối, miệng lầm bẩm nhưng lão mặc kệ chưa hỏi cho có chuyện. Vừa nghe ông ta thuật lại mọi chuyện, lão vừa nhìn xem tình hình của bà Lực rồi bảo. Sợ đình ông bà là vẫn còn may đó, còn mà nó, nó lành, nó cũng bỏ đi rồi, không còn nhập vào người của bà ấy nữa, cứ an tâm đi. Nghe thầy nói như vậy, ông bất lệnh người vì bần lực bị mà nhập thật chứ chẳng phải là suy đoán nữa. Lão vẩu nhìn xung quanh nhà tìm kiếm gì đó, vẫn chưa hiểu vì sao con man lại rơi ở đây dễ dàng như vậy. Lát sau mới dừng lại ở cổ của ông bất. Nhận ra sợi dây chuyền kia không phải là đồ vật bình thường, lão cười giở bảo: "Hóa ra là như vậy, bây giờ ông cứ để cho bẫy đeo cái sợi dây chuyền kia, mẹ công hiện tại vĩnh nhắc thứ này chứ không phải là bỏ ông đeo vào nó." Ở đây không có sao rồi còn con ma kia đi kiếm nó lão nói ngày tầng ngu cùng giả về một lúc bấy giờ điện hỏi thì đêm này lại đi nữa hạt thầy hôm trước còn mấy lý lý don đi bắt ma với thầy xong hôm nay lại nói nữa có khi nó lột ra con mắt lão nghe vậy thì liền t lưỡi thì mày cứ chờ cho nó ngủ rồi mày l đi bao lần vẫn được đó thôi nhưng mà nhưngị cái gì à không có gì đâu thầy để con tính vậy thật mấy giờ lại hỏi Thế thầy định bắt con ma nó thế nào mày còn chưa nhìn thấy nó Cho mày cứ yên tâm Lúc này ta đã thấy trên người bãi còn vương lại âm khí của nó Từ đó ta đã xem ra được nó Là hồn ma của một cô gái trẻ Mặc bộ quần áo màu nâu đen Tóc dài da trắng Nhưng mà bây giờ đang nhập vào ai đó Ở trong làng của mình Phải chờ đến khuya nó mới mò ra ngoài để bắt được Thế mình bắt nó bằng cách nào thưa thầy Ta vừa chế ra một cây nàng hay lắm mày không dùng bùa để bắt nó nữa Mà mình sử dụng điện đó Bột vào sổn nó hốc miệng Hả? Dùng điện để bắt ma sao thấy Lao vào bấy giờ cười đắc ý Thì mình cũng phải biết tận dụng chứ Hôm bữa người ta còn cho ta thấy cái máy này có thể tích điện được đó Ta chả biết dùng gì cho nên chế luôn thành cái máy Ma quỷ mà nhập vào người kích trích cho nó một cái là nó thoát ra ngay Bột bấy giờ liền kinh ngạc Trời đất đang hay vậy hả thầy? tôi là phát minh tầm vũ trụ đấy Đó vào nở nổ mũi khi nghe hai thằng đệ tử ghen lấy ghen để như vậy. Vội dẫn hai thằng về đưa cho mỗi thằng một cái hộp hình phương, tuy hơi nhỏ nhưng khá nặng lão bảo. Họ bảo đây là cây bình ác quy, tạo chế ra rồi yểm bùa cả rồi. Từ nay mỗi đưa một cái chơi nhau đi mà tìm. Bắt được ai bị mai nhập thì cứ chích cho cái này vào gót chân của nó là mà tự nhiên phải thoát ra ngoài. Sau đó lấy cái lá bùa này ném vào người của nó. Nó sẽ đi theo tụi bay về chỗ tao. Yên tâm đi, tao thử cả rồi. Không giật chết người được đâu mà lo. Chỉ tê tê vậy thôi. Xuân vừa định nói gì thì nó giật thoát vì cảm thấy trong người có dòng điện chạy qua. Thằng ôn vận quay sang nhìn bột rồi gắt. Mà cha mày làm cái trò gì vậy? Giật chết tao bây giờ. À, tao thử xem có tê tê như thầy nói không á mà. Thử thì thử vào người của mày đó. Sao để thử vào người của tao? Bột bấy giờ liền nằm ở nói À, tại tao sợ bị điện giật? Lão vầu chắn nạn nhìn hai thằng ngu rồi tự nói với chính bản thân của mình. Mà nói chứ, để tao phải xui lắm với nạp hai thằng chung mày đó. Qua nửa đêm đúng giờ lão vầu rắn hai thằng ngu dón dén rời khỏi nhà. Nhất là bột vì nó sợ con miên phát hiện thì rách việc. mày cũng rời được khỏi nhà, nhưng bốn không hề hay biết vợ mình đã tỉnh và không thích chầm đâu. Con miên bấy giờ lại gần rộng. À mày lại lén phén đi với con nào, để bà xem mày đi đâu nào biên rất kín đùng, đùng kiểm tra con đang ngủ say sưa rồi mới rời khỏi nhà đi tìm kiếm. Còn ở đâu đó một vợ cùng lão vẩu đắc xéc hai cái bình ắc quy được chế thành máy bắt ma mà lão vẩu đi bắt. Tên ngã ba lão nói với hai thằng: "Hai thằng chuẩn bị mau chưa đã tìm cho nhanh, ta vừa xem rồi, nó rời khỏi nhà rồi đó." Hai thằng ngu miễn cưỡng đồng ý mỗi thằng một trứng, còn lão đứng chờ ở vị trí này. Thằng bột xe dã sang tay trái vừa đi vừa đầm bầm trời. Thầy với cha bà, việc chính cứ bắt mình làm thế này mà cũng giả hơi. Chẳng lẽ mà nó tự mò đến đây cho mà bắt? Lời vừa giất thì bóng sừng lại cái thấy đúng là có người đang hùng hộ bước đi trên đường. Cách đó một đoạn khác xa. Trời thì tối cơn buồn ngủ khiến cho mắt của bột đẹp nhem cho đến không nhìn rõ. Nhưng giờ này còn mò ra đây chắc là kẻ đang bị nhập chứ không ai khác. Bồn lập tức trốn vào trong bụi, miệng lầm bầm độc chú để con ma không phát hiện ra mình. Còn ở ngoài đường, kẻ đang bước đi đúng là một cô gái nhìn lão vầu nói. Nhưng đó lại là con miên. Chẳng biết linh cảm thế nào mong lại mò đến đây, vừa đi vừa lầm bẩm Mà mẹ cái thằng ôn vật, ta mà bắt được thì mày đừng hỏi tại sao nước biển nó lại mạn nha. Bồn đứng im trong bụi, chờ cô gái khi bước đến thì lập tức lao ra, làm đúng như lão vầu đang dặn ta vắt cái bình ắc quy cầm bột pin, tay lầm lầm cái bao tải trên được yểm bùa, một lần nữa sử dụng nó để trùm đầu cô gái lại, khiến con ma không thể bỏ chạy. Miễn cái như vậy đi, ngang vị trí của bột nghe âm thanh rì rào trong bụi cho nên dừng lại ngó vào. Cẩn ở bên trong thằng bột phần vì hồi hộp, vì lần đầu tiên trải nghiệm việc bắt ma chỉ có một mình, phần là do trời tối nên không nhìn rõ đó là ai. Thảo ôn vật liền văng cái bao tải rồi lao ra ngoài vào đầu con bênên rồi la lớn mày Hà bưởi ta bắt được mày để ông cho mày xem ông mày cao Tây đâu một đè cô gái xuống rồi người ngồi hẳn lên người của cu ta không để lọn một cơ hội nào có thể trốn thoát thằng ôn vẫn quay người về phía ngay bàn chân suốt luôn đồ dép néng qua một bên sau khi bình ác quy đại tay cầm đầu sử dây điện rồi nhnick mép mày coi tao đây Còn miền bị kẹt nào đó chúm bao tài rồi đè xuống hoàng quá là ngay thất thanh. Những tiếng kêu đấy không để cho bột đủ nhận ra đó là vợ của mình. Bọn chuẩn bị xong đến kế sữa dây đồng vào gót chân đang cố dễ dụa. Nó giữ chặt, miệng nhích ra nở nụ cười rồi bật công tắc. Một luồng điện lập tức khiến con miền tìm người. Giận này một phát nhưng dòng điện đó không khiến cho nó quá đau. Bọn cũng cảm thấy con luồng điện cháy hỏa người của mình nhưng nó không quan tâm mà tiếp tục. Rất sở dây rồi chích vào chân của người kia Miệng của nó nói Cho mày chừa nha, cho mày chừa này Tuy nhiên đã bị làm cho yếu hẳn đi Không đủ làm tổn thương một người Thế nhưng còn miền cũng nhũn cả người nằm im Bộ thì cứ tưởng rằng Như bình thường người bị mại nhập Khi còn mà thoát ra sẽ rơi vào tình trạng này Cho nên nó không có để ý lắm Nay vui mừng để luôn cô gái nằm im ở đó Quên hết mấy lời dặn của lão vầu Mà chạy đi tìm lão tới đây một bấy giờ hấn hờ Điền chạy tới Thế sột cũng đã quay trở lại Miệng nói không thể để cho ai chân vào Thầy ơi con bắt được con ma rồi Con để nó ở đằng kia Lão vầu và thằng sột nhìn nhau một Cái khó hiểu mặt sượng trơn Bột tiếp tục Trời đất ơi đáng ra thể phải theo con Lâu nãy con làm gọn gàng dứt khoát Đã còn không kịp dãy ruộng gì Tiếc quá thầy để lần xác con làm lại cho thầy xem nhé Hôm nay thầy phải tuyên dương con đó Bọn mình con có thể bắt được ma rồi Thầy không biết được đâu Lúc đó nó bị con chích điện á Đã không có phản ứng nào cả Chứng tỏ là cái nghề của con giỏi đó thầy nhỉ Bọn nói một cách đầy tự hào Thế nhưng rất một lời Thì nụ cười thất thần Về trái với suy nghĩ thằng ngũ ấy Lại thấy hai tên kia chẳng có vì gì là vấn khởi Bọn bây giờ liền trột giả Sao vậy hả Sao mày vì thầy nhìn tao vậy chứ Có chuyện chuyện, chuyện gì sao Lão vậu và sột nhìn nhau quay lại nhìn bột rồi hỏi. Mày mày bắt được ma hả? Vâng. Con làm đúng như thầy nói đó. Con mà nằm sủi lơi đằng kia kìa. Con vội quá cho nên con chạy ra đây báo cho thầy. Lão vật thằng sột tiếp tục há miệng tròn mắt nhìn bột là ú ớ. Mày có nhầm không con? Con ma nó ở đây cơ mà. Bột lắc đầu chất nịch. Không. Nhầm gì mà nhầm chứ. Lão bây giờ lại nói tiếp. Trước kinh người mày bắt được trông như thế nào? Bọn bấy giờ liền miêu tả lại người mà mình túng được Mà hết sức tưởng hào nhưng lão vậu lại bảo Thế mày có thấy Nào có giống người tao dặn chút nào không? Bọn bấy giờ định gật đầu Nhưng cưng mặt sượng chân Thằng ôn vận giờ mới chuột giả hết lại từng câu từng chữ Dùng để miêu tả cô gái kia mình vừa thốt ra Xong thằng ngu mới thấy có gì đó quen quen Giống như Bọn đốt nước bọn rồi hỏi đồng đội Thầy, thầy có thấy giống ai không thầy? Câu hỏi vừa dứt cúng là lão và thằng sột đứng ánh mắt nhìn ra sau lưng của bột Cả ngay mặt đầy sợ hãi Cô giang hiểu cho nhau vừa từ từ lùi lùi quay đầu Bột vừa hỏi Này hai người đi đâu đấy Hai tên kia giật thoát đứng lại Lức nhìn bột khổ sở một cái rồi tiếp tục bỏ đi thật vội Thôi cậu có gì đâu mày cố gắng nha Chứ không phải do tao đâu Lào vào vội vắng giang hiểu cho sột biết cô gái đang nằm dưới đất kia Nhìn thấy cô gái đó một mới sự hiểu ra vấn đề tháng ngôn vật từ từ quay đầu lại bởi bóng người từ đâu đứng lù lù với nụ cười sắc như dao cạo ánh mắt lạnh lùng đến rằng kèn kếtt rồi đói chồng ơi chồng làm gì giờ ngoài đây đem đưa chồng về nhá lâu nay chồng bảo ai chưa chưa đi hả con biển bè khớp tayy kêu liền rằng rắcc nó còn làm thêm vài đồng tác khởi động của người tập võ và toàn bộ chỉ biết đứng trơn chân rồi nước mắt nhìn vợ miệng luôn nước bọt rồi vào thôi bộ mẹ tôi, chứ này là tận canh mẹ nó rồi mẹ ơi, tiêu cuộc đời con với. Chiều hôm sau lão vẩu vào, vào ngày tằng mới đi đâu đó, rồi ra địa đâm một cái hố chôn một mẫu xương xuống, lão bấy giờ bảo: "Công mày hôm qua mày biết điểm dừng đất rồi à, mày mà trích thêm một chút nữa, coi khi là cô tằng hồn phi phách tán. Cái công tội sống thì bị người ta dè biểu, chết đi lại không được chôn cất đàng hoàng, xác cốt bị đồng vận tha đi khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được chừng này." Vì thế cho nên oan hồn mới hóa thành lệ quỷ, tiết thầy cho một kiếp người. Bỏ vào sổn thắp hương cho cô gái, cô ta đã sinh sống ở làng phòng cách đây rất lâu. Ngày còn sống bị chửi là con hoang không có bố, cô ta bị bệnh mà chết. Nhưng sắc lại nằm trong rừng sâu về khi đó đang cố đi tìm thuốc về uống, về chẳng có ai chịu giúp đỡ gì cả. Trước khi chết vẫn gất lên tiếng khắp đầy ai oán. Rồi thắp hương xong nó liếc nhìn sang trí cốt với một gương mặt có chỗ sừng húp, Đoán là đêm qua bị miên nót tẩn Trong một trận thừa sống tiếu chết Nhìn mãi không nhịn được cười Rồi ghé vào tay của lão vầu Thầy ơi, hãy thầy tìm cách bắt ma khác đi Chứ cách này con thấy tốn học trò lắm đây Lão gật gù dịch thấp dòng Để tao kiếm Mà nó chứ đêm qua không chạy kịp Chắc giờ tao mày chẳng khác hơn đâu Cả ngày thì tầm với nhau Còn đi ở một bên thằng bột Vẫn nhìn đồng đội bằng ánh mắt tỉnh viên đàn Làm lúc muốn trời đồng Nhưng vừa ngắp miệng